các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cả một phong bì dày cộp 7.000 USD với lời dặn cố giúp anh đây chỉ là tiền xe pháo cần bao nhiêu hễ được việc anh cũng không tiếc đâu chú giúp anh anh x ẽ t đèn ơn chú thỏa đáng ít lâu sau Nam Cam bị bắt khi chưa kịp sử dụng đến mối quan hệ này giờ nghe Hiệp p h ỏ Mã nói Nam Cam mừng như bắt được vàng, y hỏi luôn. Nó đòi bao nhiêu? Con có hỏi cách làm việc của nó không? Cũng đơn giản thôi ba ạ. Việc bắt giữ ba theo anh ta nói hoàn toàn có thể khiếu kiện và nếu chịu chi ngọt, c h u y ể n gỡ ba v ẻ rất dễ. Bao nhiêu? Nam Cam hỏi dồn. Niềm hy vọng tự do làm y trở nên hấp dẫn. Khoảng 40.000 USD. và thêm 10.000 USD cho anh ta, rồi coi như xong. Con cứ tiết hành ba đợi. Nam Cam kết luận sau khi nhận 7.000 USD xe pháo, Thuyết chưa kịp vận động gì. Nam Cam đã bị bắt. Anh ta hơi chút bất ngờ vì trong con mắt đánh giá của anh ta, Nam Cam chỉ là một lão chủ khách sạn vô hại và có phần dễ mến. Cũng cần lướt qua một chút về bản thân nhân vật Thuyết. anh ta xuất thân là một công an ngành an ninh thuộc a 1 3 sau này khi tách ra thành lập tổng cục tình báo đơn vị này trở thành b 1 1 học trường cảnh sát một thời gian tuyết h được cử đi học ngành tâm lý học lúc mang cấp thượng sĩ trong thời gian này do phụ trách công tác tuyển mộ tuyết h nhận về cơ quan con trai ông trần đức lương tổng cục trưởng tổng cục địa chất qua lại thăm viếng gia đình ông lương Thuyết nhận ra cô Minh Anh, ái nữ của ông cục trưởng, khá xinh đẹp và thông minh. Họ dần d à đi đến chỗ yêu nhau. Bởi một nguyên nhân hiểu lầm không đáng có, Thuyết đã bị Minh Anh quyết định chia tay, dù rất yêu anh ta. Sau đó ít lâu, Thuyết lấy vợ. Lần lấy vợ đầu tiên của anh ta lại là một bi kịch. Bà chủ khách sạn nhìn thấy Thuyết một tương lai khá sáng sủa, nên tìm cách mai mối. cô thuyết với con gái của mình, do còn quá trẻ, thuyết đã rơi vào bẫy. Hồng, cô vợ đầu của thuyết, mắc bệnh tâm thần rất nặng sau chuyến đi hợp tác lao động ở Đức, do bị thất tình. khi có đứa con trai với Hồng, thuyết đành chấp nhận sự thể đã rồi và chỉ mong cô vợ thuyên giảm. thế nhưng càng ngày cơn điên càng nặng, thậm chí đã có lần Hồng dùng đũa bếp đ n h vào đầu mẹ ruột thuyết khi bà lên thăm con trai. bi kịch càng rõ nét hơn khi được bà hiền mẹ ruột ủng hộ cho việc cư xử tệ với bà mẹ của thuyết thân phận tầm gửi đã làm cho thuyết phải chịu đựng suốt một thời gian dài mẹ của thuyết như bất kỳ người mẹ nông thôn nào cũng khuyên con trai chịu đựng để giữ êm ấm gia đình cao trào của bi kịch xảy ra khi thuyết vắng nhà bà hiền và hồng xua đuổi mẹ thuyết ra khỏi nhà số 7 văn thánh bằng cách ném luôn đồ đạc của mẹ con Thuyết ra đường, giọt nước mắt tủi nhục, Thuyết ẵm con trai đi cùng mẹ đi tìm chỗ ở mới. Tiếp tục gia đình Hồng cho rằng Thuyết không xứng với Hồng và chịu trách nhiệm về việc Hồng về nhà mẹ ruột quậy phá, họ buộc Hồng đưa đơn ly dị Thuyết, đưa con trai về quê cho mẹ nuôi và sau đó bỏ ngành công an ra chạy chợ. Anh quyết định khởi tạo sự nghiệp. để khỏi phải nếm tủi nhục vì nghèo khổ như trước. Kinh doanh hàng điện tử cao cấp có phần thuận lợi nên thuyết phát lên nhanh chóng. Anh ta lấy vợ một lần nữa. Lần này người phụ nữ anh chọn khá giỏi và thương chồng, hợp sinh ra cho anh hai đứa con gái xinh xắn, khôn ngoan. Cũng trong thời gian này, mối giao du của thuyết dần mở rộng, kể cả chiều sâu lẫn tầm vóc của đối tượng. Vụ án Vũ Xuân Trường nổ ra. với hàng loạt sĩ quan cấp cao của công an, bộ đội biên phòng có dính líu, thông tin xuất hiện nhiều luồng trái ngược và ông Lê Thế Tiệm, thứ trưởng kiêm tổng cục cảnh sát cũng bị xem là có bao che cho trường, do việc thường cho trường đi cùng xe và vợ t r ư ở n g có đến nhà riêng để cầu cứu. Do việc cần kiểm tra thông tin, ban kiểm tra trung ương đã nhờ đến thuyết với tư cách một công dân qua sự giới thiệu của ông Đào Duy Quát. Võ Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương. Khi mọi việc được sáng tỏ, ông tiệm được minh oan, thì thuyết rơi luôn vào tầm ngắm của Phạm r u y ê n